thế Đức Phi Phượng Khinh chương 411ưu tính sâu xa và quyết chiến Hồng Nhạn Quan E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.caang Ngoài hồng nhã Quan trăm dặm cờ xí màu đen mặt ra quân tung bay đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía Hồng nhạn Quang. Mặt tu nghiêu thúc ngựa đi đầu đội ngũ một đầu tóc trắng tự tuyết càng làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng như băng. Mặc dù mới tiêu diệt hết một đội binh mã Tây Lăng, nhưng chân mày mặt tu nghiêu vẫn chưa từng giãn ra. Tham kiến vương ra, một khoái mã từ hồng nhạn quan nhanh chóng chạy đến. Vọt tới trước mặt mặt tu nghiêu mới ngừng lại cũng không kịp xuống ngựa mà trực tiếp hành lễ trên lưng ngựa. Thấy dáng vẻ vội vã của hắn trong lòng mặt tu nghiêu trầm xuống nói không cần đa lễ. Hồng nhạc quan sao rồi? Nam tử trầm giọng nói thuộc hạ vô năng, Vương Phi. Vương Phi không chịu rời khỏi Hồng nhạn quan. Ngươi nói gì? Trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ của mặt tu nghiêu trở nên băng lãnh, sát khí trong mắt hiện lên rõ ràng. Nam tử nói hôm qua Hồng Nhạn Quan đánh một trận ác liệt, tổn thất gần nửa tướng sĩ Thủ Thành. Hơn nữa, sáu đội kỳ lân trong Hồng Nhạn Quan gần như toàn quân bị diệt. Vương Phi Vương Phi kiên quyết không chịu rời khỏi Hồng nhạn Quang. Mặt tu nghiêu hiếp mắt, lạnh giọng hỏi tiểu thế tử đâu. Nam tử nói mấy ngày trước, Vương Phi đã đưa tiểu thế tử về ly thành rồi. Nghe ám vệ bẩm báo, sắc mặt mặt tu nghiêu trở nên cực kỳ ngưng trọng khó coi. Hồi lâu sau mới lạnh lùng nói hát vân kỵ theo bản vương đi trước. Nhất định phải chạy tới hồng nhạn quan trước trưa ngày hôm nay. Tướng sĩ Hắc Vân Kỵ đi sau lưng Mạc Tu Nghiêu đồng thanh trả lời. mặc Tu Nghiêu giao cho Lãnh Hoài và Hà Túc phụ trách binh mã phía sau rồi dẫn ba vạn Hắc Vân Kỵ chạy như bay về phía Hồng nhạn Quang. Cuộc đối thoại cũng không kéo dài bao lâu, khi Diệp Ly trở lại Cổng Thành, đám người Phượng Tam không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn lo lắng lôi chấn đình chó cùng rức dậu gây bất lợi cho Diệp Ly. Trái ngược với dáng vẻ buông lỏng của mọi người trong lòng Diệp Ly lại không có chút nhẹ nhõm nào. Nàng không hiểu lôi chấn đình đặc biệt tới tìm nàng nói những lời đó là có ý gì. Nhưng mà nàng hoàn toàn hiểu được sự quyết tâm công phá hồng nhạn quan cùng với sự tính toán sau đó của lôi chấn đình. Cho nên khó khăn thực sự của bọn họ vẫn còn ở phía sau Lần này, lôi chấm đình quả nhiên không hề hạ thủ lưu tình Vài chục vạn đại quân Tây Lăng không chút ngừng nghỉ mãnh liệt công kiếp Mặt ra quân chỉ còn lại 10 vạn người đương nhiên không thể tiếp tục ra khỏi thành ngân chiến Chỉ có thể tử thủ trên tường thành Nhưng nhân số 2 bên thật sự chênh lệch quá xa Hốn hồ mấy ngày nay tướng sĩ mặc Gia quân liên tục khổ chiến. Có thể nói là mệt mỏi cực kìa. Mà đại quân Tây Lăng bởi vì binh mã đông đảo. Có thể thay phiên ra trận. Cho nên cũng không quá mệt mỏi. Tình hình như vậy buổi trưa nhanh chóng đến tướng sĩ Mạc Gia quân đóng tại Hồng Nhạn Quan mơ hồ có chút không chống đỡ nổi. Nhưng mà ngay cả như vậy thì cũng vượt xa thời gian hai canh giờ mà lôi chấn đình đặt ra nhằm phá Hồng Nhạn Quan. Chẳng mấy chốt một binh lính Tây Lăng leo lên được tường thành Hồng Nhạn Quan tiếp đến là người thứ hai, thứ ba. Mặc dù rất nhiều người bị tướng sĩ thủ thành chém rớt xuống, nhưng mà binh lính Tây Lăng leo lên tường thành càng ngày càng nhiều. Vì vậy, cuộc chém dết vốn chỉ diễn ra dưới cổng thành cùng lỗ châu mai nay đã bắt đầu chuyển hướng trên tường thành. Diệp ly vung đao chém đứt cổ họng một binh lính Tây Lăng, đang định xoay người thì sau lưng lón lên ánh đao. Diệp ly vội vàng dơ tay lên cản nhưng bên cạnh đã có người ra tay trước. Binh lính Tây Lăng quơ đại đao mặt mày giữ tợn đó nhanh chóng ngã xuống dưới. Hàng Minh Nguyệt đứng sau lưng Diệp Vẫn một thân áo trắng như tuyết Phong độ nhanh nhẹn như cũ Tại sao ngươi còn chưa đi? Thấy Hàng Minh Nguyệt Diệp ly hơi câu mày hỏi Bọn họ gánh phát trách nhiệm thủ thành Cho nên nhất định phải lưu lại Nhưng mà Hàng Minh Nguyệt Vốn không có bất kỳ chức vị nào Trong mặt gia quân cho nên Cũng không có nghĩa vụ gì Húng hồ vài ngày trước Hàng Minh Tích cũng bị nàng lấy danh nghĩa việc Công Phái trở về Ly Thành. Hàng Minh Nguyệt lại càng không có lý do ở lại nơi này. Hàng Minh Nguyệt cười nhạt nói ta muốn nhìn một chút, Vương Phi và Mặt Gia Quân rốt cuộc có thể làm đến mức nào. Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói bây giờ ngươi cũng thấy rồi đấy. Không chịu nổi. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cùng mất mát. Cho dù kiên trì đến thế nào thì cuối cùng cũng chỉ còn lại kết cục này. Mà quan trọng hơn là thất bại của bọn họ không chỉ là thất bại đơn thuần mà là thất bại trả giá cao. Một khi lôi chấn đình xuôi binh nhập quan, hậu quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Vương Phi hối hận sao? Hàng Minh Nguyệt tò mò hỏi. Diệp Ly lắc lắc đầu nói ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Húng hồ. Bất luận kết quả thế nào thì những chuyện đã xảy ra đều không thể thay đổi. Hối hận thì có ích gì. Nhìn dáng vẻ yên lặng thông dông của nàng, hàng minh nguyệt đột nhiên thấy dòng suy nghĩ của mình cũng bình tĩnh không ít. Cười nói cho nên ta lưu lại. Là bởi vì ta cảm thấy không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra Chỉ hy vọng như thế Diệp Ly cười nhạt nói Hiển nhiên cũng không coi lời hắn là thật Trên đời này quả thật là có không ít kỳ tích Nhưng hiển nhiên lần này kỳ tích không xảy ra bên phía bọn họ Thời điểm mọi người thấy lôi chấm đình vốn phải trọng thương Chưa lành đột nhiên dùng khinh công cao cường nhảy lên tường thành hồng Nhạn Quang Không ai không khiếp sợ. Đồng thời cũng thầm thấy may mắn trong lòng. May mà mới vừa rồi lúc Vương Phi đi xuống lôi chấn định không ra tay đánh lén. Nếu không chỉ bằng mấy người tầng phong thì không nhất định có thể cản được ông ta. Lôi chấn định bình thản đứng trên tường thành đối mặt với Diệp Ly. Lúc này trên tường thành đã máu chảy thành sông. Nhưng người sáng suốt đều hiểu. Cho dù mặt ra quân dũng mãnh thiện chiến thế nào thì dưới tình huống nhân số kẻ nhiều gấp đôi thì thất bại gần như không thể tránh khỏi. Lôi chấn đình mỉm cười nhìn Diệp Ly nói Vương Phi liệu có kỳ quái tại sao vừa rồi ở dưới cổng thành bản Vương không xuất thủ không? Diệp Ly lắc lắc đầu nói so với chuyện này thì bản Phi càng hiếu kỳ hơn là trong thời gian ngắn như vậy vết thương của trấn nam Vương sao có thể tốt lên. Không ai hiểu rõ về vết thương của Lôi Chấn Đình hơn Diệp Ly. Dưới tình huống quân y, Tây Lăng xử lý không thỏa đáng. Vết thương của Lôi Chấn Đình tuyệt đối nặng hơn những gì nàng dự liệu không ít. Hàng Minh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Ly, nở nụ cười ông tồn lễ độ, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Tại hạ nhớ có một môn công pháp có thể đem tiềm lực trong người tăng lên trong thời gian ngắn. Cho dù người bị thương nặng cũng có thể trong thời gian ngắn phát huy thể lực hơn ngày thường. Lôi chấn đình nhàng nhạt nhìn hàng Minh Nguyệt một cái nói công tử Minh Nguyệt quả nhiên là hiểu biết sâu rộng. Hàng Minh Nguyệt bước lên từng bước không chút dấu vết trắng trước mặt dịp ly Thở dài nói ta tình nguyện không biết. Trên đời này không có chuyện gì là không phải trả giá lớn mà có. Loại công pháp theo lời Hàng Minh Nguyệt nói có hiệu quả nghịch thiên như vậy thì cái giá phải trả cao đến mức nào không cần nói cũng biết. Lôi chấn đình làm ra chuyện như vậy, rõ ràng là không có ý định sống nữa. Một cao thủ võ lâm có lẽ không đáng sợ nhưng mà một cao thủ không muốn sống thì tuyệt đối là đáng sợ. Nhìn lôi chấn đình ngạo nghệ trước mắt. Hàng Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói Trấn Nam Vương cũng là hào kiệt một phương. Cần gì phải làm như vậy? Lôi Trấn Đình cũng không tức giận, thậm chí ngay cả chút cảm xúc lên xuống cũng không có. Đến tình trạng này, có thể nói là ông ta đã tới đường cùng. Mặc dù ông ta vẫn không hiểu mình rốt cuộc bị mặt tu nghiêu tính kế thế nào, nhưng mà thu thì chính là thất bại. Ông ta cũng không phải không có dũng khí thừa nhận thất bại Nhưng mà trước lúc này Ông ta vẫn có thể vì Tây lăng mà làm một vài chuyện Hoặc là nói Có thể hung hăng đâm mặt tu nghiêu một đao nữa Trấn Nam Vương nên biết tính khí mặt tu nghiêu Nếu như Định Vương Phi xảy ra chuyện gì Vài chục vạn người dưới tay ông Hàng Minh Nguyệt nhàng nhạt nhắc nhở, lôi chấn đình mỉm cười gật đầu nói đa tạ công tử Minh Nguyệt nhắc nhở chỉ là từ giây phút bọn họ theo bản vương lưu lại tiếp tục tấn công hồng nhạn quan thì đã không có ý định còn sống quay về. Cho nên, bản vương chỉ sợ không thể nhận ý tốt của công tử Minh Nguyệt. Hàng Minh Nguyệt than thở nếu như có thể hắn thật sự không muốn động thủ với lôi Chấn Đình lấy võ công của hắn chưa tới 10 năm có lẽ có thể đánh ngang tay một trận với Lô Chấn Đình nhưng mà hiện tại quả thật không có cách nào húng hồ Lô Chấn Đình sử dụng lại công pháp nghịch thiên kia trong thời gian ngắn có thể tập trung toàn bộ lực lượng toàn thân dưới tình huống này Trong 24 canh giờ công lực của Lôi Chấn Đình mạnh gấp đôi bình thường Đừng nói là hắn mà ngay cả mặt tu nghiêu đứt thân đến chỉ sợ cũng khó khăn Lôi Chấn Đình quan sát Diệp Ly đứng bên cạnh hàng Minh Nguyệt Có chút tò mò hỏi Vương Phi thật sự một chút cũng không trách mặt tu nghiêu sao Diệp Ly dương mắt đôi mi thanh túi nhíu lại bản Phi không hiểu ý của Trấn Nam Vương Lôi Chấn Định cười to nói vương phi là người thông minh, sao có thể không hiểu ý bản vương. Nếu không phải mặc tu nghiu tính kế, thì hơn 20 vạn tướng sĩ thủ thành Hồng Nhạn Quan còn có kỳ lân của vương phi sao có thể bị bản vương vây ở Hồng Nhạn Quan? Hôm nay mắt thấy toàn quân sắp diệt, trong lòng vương phi chẳng lẽ một chút thoáng hận cũng không có sao? Diệp Ly nhắm hờ mắt, suy tư chốc lát mới nhàn nhạt nói mặc dù bản Phi cũng không mấy an hiểu đạo lý lấy hay bỏ nhưng mà vẫn biết cái gì gọi là trả giá nhỏ lấy thắng lợi lớn. Đứng trên lập trường định vương phủ quyết định chàng đưa ra trăm lợi mà không có một hại, vì sao bản Phi phải sinh lòng oán hận. Lôi chấn định quan sát Diệp Ly từ trên xuống dưới hồi lâu Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói vốn còn định Thôi, nếu như Vương Phi có cùng ý nghĩ với nữ tử tầm thường trong thiên hạ Thì đã không phải là định Vương Phi Vương Phi Bản Vương đắc tội Nói xong, lôi chấn định không nói nhảm nữa Ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly tràn đầy sát khí Một cổ khí thế bước người đè ép về phía Diệp Ly. Lôi chấn định vốn không phải người thích nói nhảm. Cho nên vừa rồi nói nhiều lời với Diệp Ly như thế chẳng qua là vì ông ta chắc chắn mặc tu nghiêu không cách nào chạy về nhanh như vậy. Mặt khác còn muốn khích bác quan hệ giữa mặt tu nghiêu và Diệp Ly một chút mà thôi. Nếu như định vương phi mang oán hận với định vương chết đi mà nói thì đối với định vương ác thê như mạng là một đã kích mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ tiếc tâm trí Diệp Ly bền bỉ cùng trầm ổn ngoài dự liệu của ông ta không hề bị ông ta đã động chút nào. Lôi chấn định không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối bỏ đi kế hoạch của mình. Không cần lôi chấn định mở miệng, đám người Diệp Ly cũng biết tình thế trước mắt đã không còn cách nào tránh néo. Diệp Ly bình tĩnh lấy ra hai cây súng lục nhắm về phía lôi chấn đình. Lôi chấn đình tò mò nhìn về phía đồ trong tay nàng, chính là thứ này đã đã thương bản vương sao. Diệp Ly cười nhạt nói vương ra có thể thử lại lần nữa. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bính bính hai tiếng nổ mạnh, hai viên đạn đã bắn về phía lôi chấn đình. Thân hình lôi chấn đình chợt lóng. Hai phát súng thất bại. Diệp ly cũng không chán nản. Dưới tay vững vàng tiếp tục đuổi theo bóng ảnh lôi chấn đình. Súng lục trong tay phát ra tiếng nổ bính bính không ngừng. Tốc độ của viên đạn rất nhanh. Nhưng mà hình như tốc độ lôi chấn đình còn nhanh hơn. Mọi người chỉ thấy một đạo hư ảnh tùy ý dịch chuyển trên cổng thành. Đợi đến khi Diệp Ly ngừng lại, Lôi Chấn Đình mới xuất hiện trên một gò tường trên cổng thành. Cúi đầu liếc mắt nhìn áo choàng sau chiến bào, trên chiến bào chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ nhỏ. Lôi Chấn Đình không khỏi khen đồ tốt. Chỉ tiếc, nếu như thứ đồ chơi này có nhiều hơn chút mà nói. Nói không chừng bản vương còn phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà thoạt nhìn hình như vương phi cũng không có nhiều Diệp Ly cũng không giấu giếm Gật đầu nói không sai Trong tay bản phi quả thật chỉ có hai món Vốn cũng không trông cậy vào nó đến đối phó trấn Nam vương Chẳng qua là muốn nhìn thực lực hiện giờ của lôi trấn đình một chút mà thôi Bây giờ bọn họ đã thấy được thực lực hiện nay của Lôi Chấn Đình chỉ sợ trên cả mặt Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàng. Lôi Chấn Đình gật đầu một cái cười nói nếu định Vương Phi đã xuất thủ rồi thì bây giờ đến lượt bản Vương. Nói xong trường kiếm trong tay Lôi Chấn Đình rời vỏ, vung về phía Diệp Ly. Một chiêu này của Lôi Chấn Đình nhìn hết sức bình thường cũng không thấy chút hoa lệ nào. Nhưng mà người ở đây đều cảm nhận được sát khí cùng lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Hàng Minh Nguyệt biến sắc trường kiếm trong tay đồng thời ra khỏi vỏ kiếm khí chém về phía lô chấn đình. Đám người tầng phong. Trác tỉnh. Vệ lận bên cạnh Diệp Ly cũng đồng thời xuất thủ. Muốn ngăn lại một kiếp này của lô chấn đình. Diệp Ly nghiêng người nhanh chóng tránh ra. Trải qua trận chiến với Lăng Thiết Hàn. Diệp Ly đã hiểu thời điểm đối mặt với cao thủ chân chính nội công tuyệt đỉnh. Bản thân nàng không hề có ưu thế gì. Lúc trước không gặp phải nguy hiểm gì. Là bởi vì trước đó nàng chưa bao giờ gặp phải cao thủ cấp bậc như lôi chấn đình. Lăng Thiết Hàn. Diệp Ly hít sâu một hơi. Quay đầu lại nhìn tướng sĩ mặt ra quân vẫn đang chém vết một chỗ với binh lính Tây Lăng cách đó không xa. Lúc này song phương đã làm mặt đối mặt đánh giáp lá cặt, ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Công lực lúc này của lôi chấn đình tuyệt không phải thứ đám người Hàn Minh Nguyệt có thể ngăn cản. Có thể nói là lấy cả sinh mạng ra làm trao đổi khiến cho võ công của lôi Chấn Đình nhất thời đạt tới trạng thái cao nhất. Dưới một chức này, đám người Hàn Minh Nguyệt và Trác Tĩnh đều bị đánh bay ra mười mấy bước. Tầng phong cùng với vệ lận đụng lên tường thành. Song song phun ra một ngụm máu tươi. Lôi chấn đình một chiêu quật ngã bốn người hàng minh nguyệt lập tức không để ý tới bọn họ nữa. Một kiếm gọn gàng linh hoạt bổ về phía Diệp Ly. Diệp Ly vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau đó kiếm khí của lôi chấn đình giống như có ý thức vậy. Đuổi theo như bóng với hình. Mắt thấy đã không còn đường lui. Diệp Ly cắn răng một cái trong tay xẹp qua một đạo hàng quan Không tiếp tục lùi mà vọt về phía lôi chấn đình Khó miệng lôi chấn đình xẹp qua một nụ cười Tự như đang cười nhạo Diệp Ly không biết tự lượng sức Trên đầu thành một đạo hàng quan lướt qua Trong phút chốc nhanh như điện đánh uốt về phía lôi chấn đình Cảm giác uy hiếp từ một cao thủ cùng cấp Lôi chấn đình lập tức bỏ qua Diệp Ly Vung tay lên chặn lại công kiếp của đối phương Cách đó không xa Trên tường thành sau lưng Diệp Ly Một thân ảnh áo vải màu lam đứng đó Người tới sâu sắc lãnh đạm Nhìn lôi chấn đình nói Từ lúc nào mà chấn nam vương Cũng bắt đầu ị mạnh hiếp yếu rồi Nếu muốn đánh Sao không tìm bản tọa Diệp Ly thoát khỏi một kiếm của Lôi Chấn Đình, vội thở dốc một hơi, lui sang một bên để chiến trường lại cho Lăng Thiết Hàn. Lôi Chấn Đình có chút tiếc hận nhìn lướt qua Diệp Ly nay đã lùi lại về bên cạnh đám người Hàn minh nguyệt. Nhìn về phía Lăng Thiết Hàn nói ngươi cũng thật biết chọn thời điểm. Lăng Thiết Hàn lạnh nhạt nói không phải ngươi bảo ta tới tìm ngươi sao. Lôi chấm đình cao mày nói ngươi không thể nào tới đây nhanh như vậy được. Theo dự tính của ông ta, đợi đến Lăng Thiết Hàng chạy tới thì ông ta cũng đã xử lý xong tất cả mọi chuyện rồi. Lăng Thiết Hàng ôm kiếm nói quả thật không thể nào. Chỉ là trước đó vài ngày có người nói cho ta biết nếu như không tới sớm một chút thì có thể sẽ không gặp được ngươi. Bây giờ nhìn lại. Hắn quả thật nói không sai. Gián vẻ bây giờ của Lôi Chấn Đình thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng chỉ trong 24 canh giờ này mà thôi. Sau 24 canh giờ, ông ta chẳng những võ công hoàn toàn biến mất mà ngay cả tính mệnh cũng sẽ mất đi. Lăng Thiếp Hàng cũng là cao thủ số 1 trên thế gian, đương nhiên cũng hiểu tình huống lúc này của Lôi Chấn Đình là vì sao. Là mặt tu nghiêu Ngay cả tình huống này hắn cũng có thể đoán ra sao Lôi chấn đình cao mày nói Lăng thiết hàng cũng không giấu giếm Gật đầu nói không sai 10 ngày trước ta đã gặp hắn một lần Nhưng mà hắn nói cho ta biết Trong vòng 10 ngày trấn Nam Vương nhất định sẽ tán mịn ở Hồng nhạn quan, Nếu muốn tìm ngươi Thì tốt nhất là đến trước thời hạn 10 ngày Cho nên, hai ngày trước ta đã đến Hồng nhạn quan rồi. Lúc đó cũng không ngờ rằng có thể nhìn thấy một trò hay hay như vậy. Lôi chấn đình đương nhiên hiểu trò hay trong lời hắn nói là có ý gì. Chẳng qua là ông ta đã rơi xuống tình trạng này cũng không còn gì hay mà phát giận. Trường kiếm trong tay run lên, nói đã như vậy, động thủ đi. Giết người rồi xử lý định vương phi cũng không muộn. Cho tới bây giờ, có bản vương hay không cũng không có gì khác biệt. Lúc trước binh lính Tây Lăng đã nhận được mệnh lệnh của ông ta. Một khi đánh vào hồng Nhạn quan. Cái gì cũng không cần quản chỉ cần toàn lực phá hủy Tây Bắc là được. Đợi đến khi những binh mã này phân tán lẫn vào khắp Tây Bắc thì cho dù đại quân trăm vạn người của mặt tu nghiêu có trở lại cũng sẽ phải nhức đầu. Dưới tình huống này, có chủ soái như lôi chấn đình nữa hay không cũng không còn quan trọng. Lăng Thiết Hàn nghiêm túc ngực đầu, nói cũng tốt, ân oán giữa chúng ta sớm nên giải quyết. Trận chiến này Nếu như bản tọa chết trong tay ngươi coi như bản tọa tài nghệ không bằng người. Nếu như ngươi thua mà nói, bản tọa bảo đảm sẽ không tìm lôi đằng phong phiền toái. Lôi chấn định hài lòng cười một tiếng nói nói như vậy cũng là bản vương chiếm tiện nghi. Mời, mời, vương phi. Tần phong một tay đè lên vết thương đang mơ hồ đau, vừa nhìn hai người đang rằng co trên tường thành. Đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía lăng thiết hàng càng thêm phức tạp Ai mà ngờ được lần này cố mạng Vương Phi lại chính là lăng thiết hàng lúc trước suyết nữa dết Vương Phi Không nghĩ tới Vương gia lại âm thầm an bài một nước cờ như vậy Nếu không phải lăng thiết hàng kịp thời chạy tới Lấy võ công của mấy người bọn họ quả thật rất khó cứu được Vương Phi từ tay lôi chống định Diệp Ly gật đầu một cái trầm giọng nói không cần để ý đến bọn họ. Bất kể giá nào cũng phải ngăn không cho binh lính Tây Lăng nhập quan. Đám người tầng Phong Đồng Thanh gật đầu đồng ý, thuộc hạ tuân lệnh. Trên cổng thành có một cuộc đại chiến có 102 nên đã hấp dẫn vô số người tập võ vây xem. Nhưng Hồng Nhạn quan lúc này không ai có thời gian để ý những chuyện này. Vô luận là binh mã Tây Lăng đang nóng lòng muốn nhảy vào quan nội hay tướng sĩ mặt gia quân liều chết chống lại. Ai cũng không có tâm tư quan sát trận đại chiến này. Tất cả mọi người trong lòng trong mắt chỉ có một mục tiêu, người kia chính là địch nhân. Cửa thành rốt cục bị gỗ to nặng nề đánh vỡ. Tướng sĩ mặt gia quân quyết lấy thân mình ngăn cản ở cửa thành. Cùng địch nhân chém giết. Trên cổng thành trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy hai quân tướng sĩ chém giết nhau. Vô luận là trấn Nam Vương sắp chết hay định Vương phi thủ thành cùng tướng sĩ tồn vong. Đều kích phát sĩ khí hai quân tướng sĩ rất lớn. Ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước chiến đấu rất hăng hái. Trận huyết chiến này rằng có bao lâu không ai biết. Kể cả Diệp Ly và mọi người bên trong gần như toàn thân đậm máu. Tình trạng tới thời điểm kiệt sức. Rốt cục đã nghe được xa xa quan ngoại truyền đến tiếng pháo ngược. Tinh thần Phượng Chi Giao chấn động, đột nhiên nhảy dượng lên, kêu lớn hát vân kỵ đến rồi. Vương gia trở về rồi lập tức, binh sĩ may mắn còn sống sót đều rung động. Đặc biệt là nghe tiếng pháo ngựa ngày càng đến gần trong lòng mọi người đều vui sướng Rốt cục vương gia đã trở về rồi Viện binh đã đến rồi Bọn hắn Cuối cùng cũng giữ vưỡng hồng nhạn quan Hác vân kỵ đến áp lực của quân coi giữ thành lập tức giảm đi rất nhiều Đại quân Tây Lăng còn ở ngoài thành bởi vì thế trận biến hóa bất thình lình không khỏi vừa loạn Lại bị hát vân kỵ bắt lấy khe hở trực tiếp vọt tới Thuận lợi xông vào thành Dẫn đầu Hắc vân kỵ Nam tự áo trắng tóc trắng Phong thái uy nghiêm Đóng cửa trước cửa sau thành Tuy hồng nhạn quen là quan khẩu Nhưng trong quan nội vẫn còn một thành trì nhỏ đấy Có điều cái thành trì này cũng không lớn Hơn nữa trong đó đa số là nơi đóng ở của tướng sĩ Rất ép dân chúng bình thường Bởi vì đại chiến sắp tới Dân chúng cũng đã lui về phía sau Lúc này trong thành gần như là tướng sĩ Mạc Gia Quân rồi Các binh sĩ Tây Lăng chưa vào thành thì cố sức đánh Mà đã vào thành thì lại bị khốn chết ở trong thành rồi Á liệt Á liệt Mạc Tu Nghiêu dục ngựa trên đường phố vụt nhanh như tên bắn Mấy binh sĩ Tây Lăng không có mắt muốn tuôn ra đánh lén đều bị roi quốc văn ra xa vài chục trượng. Rốt cục tại một chỗ rẽ trên đường thấy được bóng người mảnh khảnh kia. Vốn thân áo trắng đã bị nhuộm thành áo đỏ như máu. Dù cho còn cách rất xa nhưng vẫn có thể trông thấy gương mặt thanh lệ lây dính vết máu. Trong chút lát, mặt tu nghiêu chỉ thấy trong lòng phản phức bị người ta mạnh mẽ quất cho một roi thật đau đớn. Tu nghiêu đột nhiên thấy được bóng ảnh mặt tu nghiêu, Diệp Ly lập tức hoảng sợ. Hôm nay nàng không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Cả người phản phức đều tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Lúc này nghe được tiếng mặt tu nghiêu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như thật như ảo. Coi trường hàng minh nguyệt trầm giọng kêu lên trường kiếm trong tay ném về phía binh sĩ Tây lăng sau lưng Diệp Ly chuẩn bị đánh lén. Đồng thời, mặt tu nghiêu trên lưng ngựa bay lên. Như kinh hồng qua nước nhảy đến trước mặt Diệp Ly. Vương tay ôm nàng vào lòng. Tu nghiêu Diệp Ly giật mình mới nhìn rõ người ôm mình. a á liệt! Mặt tu nghiêu chặt chẽ ôm người vào trong ngực, lần đầu trong đời hắn cảm thấy sợ vô cùng. Hắn mặc tu nghiêu tính toán không bỏ sót, người khác thiên hạ cũng có thể bị hắn đùa bẩn. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự tính sai rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu Diệp Ly thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn phải làm sao. Mặt tu nghiêu một tay ôm diệt ly tay kia thúc ngựa, phi về phía trước như độc tiện bắn ra bốn phương tám hướng. Trong thời gian ngắn, binh sĩ Tây Lăng trong phạm vi 10 trượng không một ai thoát khỏi. Binh sĩ Tây Lăng xa xa thấy định vương uy nghiêm cũng không dám tiến lên nữa. Hàng Minh Nguyệt cuối người rút kiếm của mình trên người binh sĩ Tây Lăng về, đi lên nói ngươi cuối cùng cũng về rồi. Mặt tu nghiêu nhẹ gật đầu, trong 10 năm nay đây là lần đầu mặt tu nghiêu nhìn Hàng Minh Nguyệt trầm giọng nói đa tạ. Cũng giống Diệp Ly, cả người Hàng Minh Nguyệt đẫm máu, hình tượng công tử phong nhã đã không còn tồn tại. Hơn nữa trên người Hàng Minh Nguyệt cũng không ít vết thương. Dĩ nhiên là Hàng Minh Nguyệt luôn đi theo bảo bộ diệp ly đấy Hàng Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng Tuy nhiên trên mặt còn nhốm máu của địch nhân Nụ cười này thêm vài phần ấm áp Cùng phong thái danh chấn thiên hạ của công tử Minh Nguyệt Hàng Minh Nguyệt biết rõ Bọn hắn nhiều năm xa cách như vậy Trải qua một trận đánh có lẽ có thể triệt để buông bỏ Hàng Minh Nguyệt hiểu rõ tính cách mặt tu nghiêu Mạc Tu Nghiêu sẽ không hận hắn, Mạc Tu Nghiêu chỉ biết bỏ qua hắn vĩnh viễn. Cho rằng giữa bọn họ chưa từng có tình bằng hữu. Rồi đến lúc thoát khỏi mê luyến trước kia thì hàng Minh Nguyệt rốt cục phát hiện mình vì đoạn tình cảm vô vọng đó mà mất đi cái gì. Mạc Tu Nghiêu trở về động tĩnh dĩ nhiên không nhỏ, chỉ chút lát bọn người Phượng Chi Dao cũng đến. Phượng Chi Giao bất chấp hành lễ Hướng phía mặt tu nghiêu vội vã mà hỏi ngươi dẫn theo bao nhiêu người trở về mặt tu nghiêu nói ba vạn. sắc mặt phượng chi giao lập tức vạn phần khó coi, và chục vạn binh sĩ Tây Lăng, ba vạn người dùng cái rắm. Mặc tu nghiêu bình tĩnh nói không cần lo lắng, lãnh hoài rất nhanh sẽ dẫn người đuổi tới. Chỉ cần tận lực kéo dài, ngăn bọn chúng tiến vào hồng nhạn quan và nội thành là được rồi. Chuyện cho đến bây giờ cũng không có gì có thể nói được rồi. Phượng chi giao dứt khoát quay người, đã biết có điều ta cũng không biết có thể kéo dài được bao lâu. Vạn nhất có người xong đi ra ngoài. Mặt tu nghiêu nhíu mày nói các châu huyện đều có trú binh tuy không nhiều lắm, nhưng ngăn cản một ít tàn binh vẫn được. Diệp Ly thẳng nhiên nói ta đã hạ lệnh lại để cho dân chúng trong hồng nhạn quan lui về trăm dặm rồi. Mọi người nghe vậy, đều vui vẻ. Ngoài trừ Diệp Ly thật không có người nghĩ đến biện pháp này. Tuy để dân chúng lui lại không dễ. Nhưng với hy vọng định vương phủ. Chỉ cần định vương phi tự mình hạ lệnh. Ít nhất có 89 phần dân chúng sẽ bỏ chạy đấy. Giải quyết vấn đề lo lắng nhất tất cả mọi người thở dài một hơi Phượng Chi Giao cười nói đã như vậy Chúng ta dốc sức ngăn đại quân Tây Lăng Nhất định có thể chống được đến lúc lãnh tướng quân đến Vương Gia Vương Phi Thuộc hạ cáo lui chỉ cần dân chúng không thương vong Cho dù tổn hại một ít phòng ớt hoa màu Đối với mặt gia quân đều chưa tính là tổn thất lớn Tuy nhiên mấy năm nay liên tục chinh chiến Nhưng cũng tìm cách cùng phát triển Toàn bộ Tây Bắc cũng không có thương tổn đến căn bản Thuộc hạ cáo lui mọi người cùng kêu lên nói Mọi người quay lưng lao tới chiến trường Đúng rồi, lôi chấn đình và lăng các chủ vẫn còn trên cổng thành Diệp Ly lúc này mới nhớ tới Nhưng trận ác chiến này chính nàng cũng không biết được đến cùng là đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Nhưng Lôi Chấn Đình chưa từng xuất hiện qua. Nếu như không phải hai người vẫn còn trong chiến đấu, hoặc Lôi Chấn Đình đã chết trận không thì chính là hai người đồng quy vu tận rồi. Đối với việc mình lừa lăng thiết hàng đến hỗ trợ, mặt tu nghiêu cũng không có chút lo lắng. Dù sao Lăng Thiết Hàng cũng muốn tìm lôi chấn đình báo thù. mặc tu nghiêu chỉ tạo cơ hội cho hắn thuận tiện cứu thuộc hạ của mình thôi. Tuy nhiên sai sót ngẫu nhiên lại để Lăng Thiết Hàng có được Diệp Ly. Nhưng Lăng Thiết Hàng bởi thế mà chết thì hắn cũng sẽ không có ái nấy đấy. Đưa tay cởi áo khoác trên người chàng cho Diệp Ly. mặc tu nghiêu nói khẽ A Ly. Về trước thay quần áo đi. Diệp Ly tức giận liếc nhìn hắn quay người đi về thành lâu. Trên cổng thành đại chiến vẫn còn đang tiếp tục lôi chấn đình nghịch chuyển công pháp quả nhiên kinh người. Vốn lăng thiết hàng có võ công tu vi cao hơn. Hiện tại lôi chấn đình dù không bị thương nhưng cũng rất khó là đối thủ của hắn. Nhưng khi bọn người dịp ly tới trên người chồng chất vết thương lại là lăng thiết hàng. Có điều cả đời lăng thiết hàng nghiên cứu võ đạo. Tính cách cứng cỏi Dù cho cả người bị tổn thương thực sự không có ý định dừng tay. Thấy được bọn người mặc tu nghiêu đi đến thành lâu, lôi chấn đình bay tới. mặc tu nghiêu lại là ngươi. Lôi chấn đình hí mắt nhìn chầm chầm mặt tu nghiêu. Đôi mắt vốn thâm trầm thê lương có lẽ là vì trận đại chiến này. Vì mặt tu nghiêu sớm trở về chỉ làm kế hoạch của lão tan vỡ mà có chút xung huyết. Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nhướng mày. Chỉ có Diệp Ly đang bị hắn nắm lấy tay có thể hiểu rõ tâm tình hắn lúc này cũng không phải như bề ngoài thoạt nhìn bình thản như vậy. Mặt tu nghiêu cười nói đương nhiên là bản vương. Ngược lại bản vương hơi kỳ quái, ngươi sao còn chưa chết? Lôi chấn đình cười lạnh một tiếng nói ngươi còn chưa chết, sao bản vương sẽ chết chứ? Dứt lời, lôi chấn đình cũng không hề để ý tới lăng thiết hàng, phi thân đánh tới mặt tu nghiêu. Nhưng trường kiếm trong tay lại thẳng tấp hướng phía dịp ly bên người mặt tu nghiêu. Thần sắc mặt tu nghiêu biến đổi Một trưởng đẩy diệp ly đến sau lưng hàng Minh Nguyệt Trong tay rút kiếm khỏi vỏ Không lưu tình chút nào chém tới lôi chấn đình Lôi chấn đình bản vương nhất định cho ngươi chết Rất khó coi mặt tu nghiêu cười lạnh nói Qua trong giây lát hai người liền giao tranh Lôi chấn đình không có chút yếu thế Cười nói ai bị chết khó coi vẫn là ẩn số chưa biết. Không thể không nói, mặt tu nghiêu và lăng thiết hàng đều kiên kỷ cái nghiệt chuyển công pháp này. Lôi chấn đình và lăng thiết hàng đã một hồi đại chiến mà lại không tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đánh với mặt tu nghiêu vẫn là ra tay nhanh như chớp. Cảm giác này khiến mặt tu nghiêu mơ hồ nhớ tới cảm giác mười mấy năm trước hắn vừa ra giang hồ lần đầu quyết đấu với Lôi Chấn Đình. Khi đó võ công của hắn còn kém xa Lôi Chấn Đình. Nhưng hiện tại mặt tu nghiêu đang lúc tráng niên còn Lôi Chấn Đình cũng đã bắt đầu già yếu. Mặc tu nghiêu tuyệt đối tự tin bây giờ võ công tu vi của mình tuyệt đối mạnh hơn Lôi Chấn Đình. Nhưng ngay cả như vậy, lúc này đối với Lôi Chấn Đình thì mặt tu nghiêu cảm thấy hơi áp lực. Thấy tình hình này, lăng thiết hàng không hề do dự gia nhập chiến đoàn. Loại tình huống này cũng không có cái gọi là lấy nhiều khi ít rồi. Lôi Chấn Đình sử dụng nghịch chuyển công pháp chắc chắn phải chết rồi, người ở chỗ này cũng không cần phải chết cùng với lão ta. Càng quan trọng hơn là Mặt Tu Nghiêu không thể rời khỏi Đã như vậy Lăng Thiết Hàng sẽ không để ý Tới hai đánh 1A Đã có hai cao thủ áp chế Rốt cục lôi chấn đình Dần dần rơi xuống thế hạ phong Nhưng ngay cả như vậy Lăng Thiết Hàng và Mặt Tu Nghiêu Cũng có thêm không ít vết thương Một trận chiến này Đánh từ ban ngày đến buổi tối Diệp Ly và Hàng Minh Nguyện không xen vào được nhưng không ai dám rời đi nửa bước Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người đánh nhau Thấy được trận đấu kinh động Rốt cục Hàng Minh Nguyệt không nhịn được thét lên một tiếng cao giọng cười ha hả Diệp Ly đứng một bên nhìn xem bên môi cũng nở nụ cười thản nhiên Hàng Minh Nguyệt nhìn trận quyết chiến của ba đại cao thủ Vậy mà cũng đột phá tâm tình. Võ công từ lâu luôn luôn chưa đột phá giờ đây đã được nâng cao một bước. Chắc qua vài năm tiếp theo, bốn đại cao thủ thiên hạ phải liệt kê thêm đại danh công tử Minh Nguyệt. Dưới bóng đêm, toàn bộ hồng Nhạn quan vẫn đèn đút sáng trương. Bên trong thành trì nho nhỏ. Mỗi một đầu phố lớn nhỏ đều có vô sổ binh sĩ chém dết. Mùi máu tư tràn ngập khắp thành trì Phía sau thành Lão tướng quân Nguyên Bùi mang theo không nhiều tướng sĩ đóng trên cổng thành Dưới cổng thành là một con đường chỉ rộng 1 phần ba độ rộng cửa thành Hồng Nhãn Quang Nhưng là vùng đất bằng phẳng hơn phân nửa địa khu Tây Bắc Các tướng sĩ trên mặt tràn đầy mệt mỏi Nhưng đều cầm chặt binh khí trong tay Một lần địch nhân xong đến dết một lần Họ phải bảo vệ dân chúng phía sau. Bọn họ đã không còn chỗ nào để lui rồi. Ngoài trừ đem địch nhân dết chết trong thành. Bọn hắn không còn cách nào khác. Lại một lớp binh sĩ Tây lăng lướt qua cùng với binh sĩ mặt gia quân chạm dết. Thần sát nguyên bùi nghiêm nghị cất cao giọng nói cung tiếng thủ. Bắn mũi tên lông vũ như mưa rào bắn ra. Một đám địch nhân ngã xuống. Rất nhanh lại có người tiếp tục xông lên Thủ ở cửa thành tướng sĩ bên dưới cũng xông lên Cùng mũi tên lông vũ lao tới địch nhân cận thân chém ghép Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng cuộc sống như vậy phải kéo dài không rõ điểm dừng phía xa xa lại truyền đến tiếng pháo ngựa Dù xa nhưng lại khiến người khác cảm giác được đất đai chấn động Đó là âm thanh thiên quân vạn mã vội vàng chạy tới Đúng lúc này tất cả mọi người biết rõ người tới là ai Tướng sĩ mặt gia quân đang mệt mỏi lại lần nữa sáng rọi Viện binh đến rồi Viện binh đến rồi Các huynh đệ giết cho ta Ngăn người Tây lăng lại Viện binh đến rồi toàn bộ nội thành tùy ý có thể thấy tiếng hoang hô của tướng sĩ mặt gia quân Sau đó song phương chiến đấu càng kịch liệt Lãnh hoài mang theo trăm vạn đại quân nhảy vào hồng Nhạn quan, hơn 10 bạn binh mã Tây Lăng lập tức vỡ tay ngàn dặm. Nguyên bản vài chục vạn nhân mã bị mặt ra quân chỉ có hơn 10 vạn người ngăn cản trong thành càng ngày còn chết tổn thương cực nghiêm trọng. Bản thân cũng có chút mệt mỏi rồi. Lúc này đột nhiên đến trăm vạn đại quân, binh sĩ Tây Lăng cho dù ý chí có ương ngạnh cũng không nhịn được muốn chết rồi. Đợi đến lúc trời sáng, chiến tranh trong thành đã đến lúc kết thúc. Trong thành binh mã Tây Lăng chết thì chết, hàng thì hàng. Lãnh hoài mang theo người đuổi phía sau cửa thành, vừa vạn tới kịp lúc đỡ thân thể lung lay sắp đổ của nguyên bùi lão tướng. Nguyên lão tướng quân đã hơn 70 tuổi Người trẻ tuổi đánh một ngày một đêm cũng đã mệt lắm rồi Hốn chi là nguyên bùi lão tướng đã cao tuổi như vậy Thấy lãnh hoài Đồng thời nguyên bùi thở phào nhẹ nhõm Nếu như lãnh hoài đến muộn một chút Thì bọn hắn thật sự không nhịn được nữa rồi Lãnh Lãnh tướng quân Lãnh hoài ấy nấy nói nguyên lão tướng quân Là ta Chúng ta đến muộn Vất vả cho các ngươi rồi Đến là tốt rồi Đến là tốt rồi Nguyên bùi không ngớt lời nói Lúc này chỉ cảm thấy phía trước tối sầm Liền ngã gượt lãnh hoài tay mắt lanh lẹ Vội vàng đỡ lấy Nguyên lão tướng quân Nguyên lão tướng quân Đại phu Vừa vạn phượng tam cũng đi về phía này, nghe được tiếng hô của lãnh hoài vội vàng nhanh chóng lướt đi tới. Kéo tay nguyên bùi bắt mặt nhẹ nhàng thở ra nói không có có gì trở ngại, đại khái là quá mệt mỏi. Trước hết để người đưa nguyên lão tướng quân trở về, lại để cho trầm tiên sinh khám kỹ lại. Thấy nguyên bùi không có việc gì, lãnh hoài mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Bùi có thể nói là lão tướng mặc gia quân lớn tuổi nhất rồi Nếu như có chuyện gì xảy ra Đối với mặt gia quân mà nói không thể nói là không tổn thất lớn Phái người hộ tống Nguyên Bùi tướng quân hồi phủ Lãnh Hoài và Phượng Chi giao ra mệnh lệnh đuổi theo binh mã Tây Lăng Từ phố lớn ngõ nhỏ Bắc không để một tên lọt lưới Đợi đến lúc an bài hết nơi đây Sắc trời cũng đã sáng rồi, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từng người liếc nhau một cái. Phượng Tam đột nhiên mở miệng kêu lên vương gia và vương phi còn trên cổng thành nếu như mặt tu nghiêu giải quyết xong lô chấn đình mà nói. Tất nhiên sẽ cùng Diệp Ly xuất hiện chủ trì đại cuộc. Sở dĩ cho tới bây giờ chưa thấy hai người họ tất nhiên là quyết chiến trên cổng thành còn chưa kết thúc. Hai người vội vàng đi lên cổng thành hồng nhãn quan, bọn người Tần phong đã sớm đến. Tuy cả người vết thương chồng chất, hoặc dựa hoặc là ngồi trên cổng thành, nhưng tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Phượng Chi Giao không khỏi cười cười. Nhúng vai đi qua một bên cầu thang giúp tầng phong đang dựa tường thành ngồi xuống. Một trận đánh xong, ước chừng có một khoảng thời gian rất dài không có chiến tranh rồi cũng không phải dễ dàng sao. Với tư cách một người lính, cả đời đều không có cơ hội trên chiến trường có lẽ là một loại bi ai. Nhưng với tư cách một quốc gia, nếu cả đời đều chiến tranh còn không bằng sớm vong quốc rồi. Thấy bọn người phượng chi giao và lãnh hoài liên tiếp xuất hiện. Lôi chấn đình rốt cục hiểu rằng lão lại một lần nữa bại bởi mặt gia quân. Chưởng trong tay cũng càng phát ra ác liệt. Nhưng trải qua một ngày một một đêm kịch liệt đánh nhau, lôi chấn đình hao tổn hơn lăng thiết hàng cùng mặt tu nghiêu nhiều. Nghịt chuyển công pháp cho dù lợi hại cũng không có khả năng cam đoan lôi chấm đình còn ở trạng thái vô địch cách đây 24 năm. Cho dù lão có lợi hại hơn lăng thiết hàng và mặt tu nghiêu nhưng hai cao thủ đương thời cùng liên thủ cũng bị tổn thương không ít. Với tư cách một người, dù cho sớm tiêu hao tất cả sinh lực cũng có cực hạn đấy, cho nên liên tục mấy lần công kiếp. Mặt tu nghiêu và lăng thiết hàng tinh tường đều cảm thấy lôi chấn đình biến hóa. Hai người liếc nhau trường kiếm trong tay lăng thiết hàng xẹp qua một đường cầu vòng thẳng đến ngực lôi chấn đình. Mà sau lưng mặt tu nghiêu một kiếm từ trên đâm xuống đỉnh đầu lôi chấn đình. Lôi chấn đình cười lạnh một tiếng phi thân né kiếm mặt tu nghiêu đâm tới một tay cứ thế mà bắt trường kiếm lăng thiết hàng. Sau đó theo thế một chưởng về phía ngực lăng thiết hàng Mặt tu nghiêu đợi đến lúc này Vốn hướng trên đầu đâm một kiếm là ngụy trang Đỉnh đầu là tử huyệt trọng yếu trượt phi lôi chấn đình không nhút nhất Nếu không như thế nào lại đơn giản để người đâm xuống Mặt tu nghiêu chuyển hướng kiếm phần diệt sẹp ti lửa Lập tức đâm qua vai phải lôi chấn đình Lôi chấn đình một chưởng về phía lăng thiết hàng bị dừng lại. Lăng thiết hàng rút kiếm từ trong tay lôi chấn đình ra. Cuối thấp người cùng với mặt tu nghiêu một trái một phải chém hai chân lôi chấn đình. Đột nhiên chúng một kiếm mặt tu nghiêu. Lôi chấn đình bị đau nhanh chóng né tránh hai đường kiếm lăng thiết hàng và mặt tu nghiêu. Nhưng chân trái vẫn bị lăng thiết hàng vạch ra một đường máu. Lôi chấm đình một mực thối lui đến bên tường thành mới đứng vững. cúi đầu nhìn thoáng qua vai phải tổn thương như như mày. Một kiếm này tổn thương cũng không nhẹ nhưng vai phải trước đó mấy ngày mới bị một kích của dịp ly thương thế cũng chưa khỏi hẳn. Hôm nay lại thêm một kiếm này của mặt tu nghiêu tự nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hốn chi nghịch chuyển công pháp cũng tạo thành vô số vết thương cùng đau đớn gia tăng trên người lão. Lại để thực lực lão giảm đi rất nhiều. Mặt tu nghiêu và lăng thiết hàng cũng không nóng nảy từng người nắm chặt trường kiếm trong tay hờ hưởng nhìn lôi chấn đình. Chuyện cho tới bây giờ, dùng tính cách lôi chấn đình tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Chỉ sợ lão sắp chết cũng muốn lôi kéo một người chôn chung Lôi chấn định cười nhạt một tiếng nói Có thể cùng định vương và diêm vương các chủ chiến một trận Bản vương cũng không ủ ổn cuộc đời này rồi Lăng thiết hàng lạnh nhạt không nói gì Nhưng mặt tu nghiêu lạnh lùng cười nói bản vương Cho tới bây giờ không có ý định cùng với ngươi đánh một trận Bản vương chỉ có một câu ngươi chết ta sống Lôi chấn định sưởng sờ một chút Không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài Ha ha Định vương quả nhiên không hổ là định vương Mang lưu danh sinh ra nhi tử tốt Mặt tu nghiêu Hôm nay nếu không có lăng thiết hàng ở đây Chết dưới tay bản vương tuyệt đối là ngươi thế gian này Khó nắm bắt nhất chính là lòng người Nhưng mặt tu nghiêu lại hết lần này có thể đoán ra nhân tâm. Cho nên cao thủ như Lăng Thiết Hàng cũng có thể để hắn tùy ý điều động. Có lẽ Diệp Ly nói không sai. Năm đó định vương phụ chính là vì nhân tâm hiểm ác mà gần như hủy diệt. mặc tu nghiêu rút kinh nghiệm xương máu. Vậy mà có thể nhìn thấu đáo nhân tâm sở hữu tất cả dục niệm cùng ý đồ. Cho nên... Lôi chấn đình mới có thể thu trong tay hắn Mặc tu nghiêu cũng không thèm để ý Lôi chấn đình trào phốn Lạnh nhạc nói nếu như lăng các chủ không ở đây Ngươi sẽ không chết ở đây rồi Bạn vương cũng có biện pháp khác cho ngươi chết Lôi chấn đình cười ha ha Ở đây mọi người hai mắt nhìn nhau Ai cũng không hiểu lão cười cái gì Có lẽ chính lão cũng không rõ Đợi đến lúc lão cười đủ rồi, lôi chấn đình mới một lần nữa đứng dậy trường kiếm trong tay chỉ mặt tu nghiêu nói tốt, tốt. Bạn vương xem, định vương có thể làm cho bản vương chết như thế nào. Bên môi mặt tu nghiêu vẽ ra một tia lãnh khúc vui vẻ, bạn vương muốn ngươi sống không bằng chết. Hào khí trên cổng thành khiến tất cả mọi người không nhịn được ngừng hô hấp bình tĩnh nhìn qua ba người rằng co. Trên đời này ba người có võ công có thành tựu cao nhất quyết chiến sinh tử, lập tức muốn phân thắng bại. Đồng thời cũng đại biểu cho trận chiến rằng co mấy năm nay cuối cùng người thắng, dù cho. Rất nhiều người đã sớm biết rõ thiên hạ thuộc về ai nhưng cố tình không nghĩ tới, không thể ghé mắt.